sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương mời. 21 kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu để lập trình lại bộ não của bạn ngay bây giờ. Phương pháp 7. Cách thức vượt qua nỗi sợ mắc sai lầm. Theo Joseph Maslandon 3, đồng tác giả cuốn sách Unlimited Bauer, choice, năng lực không hạn chế sự lựa chọn sai lầm cùng với Anthony Robbins Tôi gọi giai đoạn này là sự sợ hãi bởi vì bất kể người nào cần thuyết trình và bán hàng đều biết rằng nếu bạn không nồng nào lo lắng trước khi tiến hành diễn thuyết thì bạn không bình thường Tôi vẫn gặp tình trạng này sau rất nhiều năm tiến hành công việc và tôi cho rằng mọi người đều gặp phải nó Nhưng tôi có một cách thức khá thú vị để đối phó với tình trạng này Thậm chí ca sĩ Barbara Streisand, người gặp phải tình trạng buồn nôn vì nỗi lo lắng trước khi biểu diễn, hay những vận động viên tennis đẳng cấp thế giới bị cồn cào vì lo lắng, cũng sử dụng phương pháp này. Đó gọi là phương pháp tồn vinh sai lầm. Tôi biết nó có vẻ thật ngớ ngẩn, nhưng đó lại là phương pháp lập trình lại hay tổ chức lại bộ óc của bạn. Chúng ta đã đề cập đến hành động. Tùng cú đắm lên trời và nói thắng rồi để ăn mừng tất cả những chiến thắng. Còn với phương pháp này, bạn phải thực hiện mạnh mẽ hơn, bởi vì chúng tôi đang nói đến vấn đề lớn hơn ở bên trong. Vì vậy, hãy dùng cả hai tay tung thật mạnh vào không khí, và hét lên, chiến thắng. Thật đơn giản, cứ đến một chỗ yên tĩnh, vùng mạnh cánh tay lên và hét lớn, chiến thắng. Hãy vờ như đó là một chiến thắng và ăn mừng nó. Cứ thực hiện một vài lần, nhưng đừng quên chuyển động của cánh tay. Bộ phần chuyển động này rất quan trọng. Tóm lại, khi bạn mắc sai lầm, hãy tôn vinh nó. Ví dụ, hãy nghĩ về việc bước lên bụt. Thời điểm bạn bắt đầu bồn trồn, thì đừng nghĩ về vấn đề đó nữa. Chỉ việc tôn vinh nó. Khi căng thẳng, tôi hét lên chiến thắng và đẩy mạnh hai cánh tay lên không trung. Tôi biết nó có vẻ giống nhân vật hoạt hình Lone Stone. Nhưng nếu bạn lặp lại đủ lâu và nó chỉ tốn khoảng 30 giây thôi, thì bạn sẽ tổ chức được bộ ốc của mình để tung vinh bất kể khi nào bạn căng thẳng. Hãy nghĩ đến tác động của hành động trên. Nó có nghĩa là bạn đang học cách để thích thú việc đối mặt với nguy cơ. Điều tương tự cũng có thể được áp dụng khi bạn rời khỏi bục và bắt đầu trách cứ bản thân vì đã không trình bày hoặc biểu diễn tốt hơn. Bạn có gặp vấn đề đó không? Có bao giờ bạn kết thúc của điện thoại bán hàng và suy nghĩ? Đáng ra mình nên, phải chi mình đã. Bạn có thể giải quyết điều đó khi tiến hành chất vấn, nhưng trước khi tìm đến được điểm mấu chốt, hãy tôn vinh nó đã. Ngay khi giọng nói trong đầu kêu lên, đáng ra mình nên, bạn hãy tung mạnh cánh tay lên trên không và nói chiến thắng. như thế thì ít ra khi bạn kết thúc của điện thoại hoặc kết thúc phần thuyết trình, bạn cũng thấy một thứ phát huy hiệu quả và tôn vinh chiến thắng đó hãy lưu giữ lấy nó như chúng ta đã đề cập ở trước năm hay 6 lần và sau đó tiến hành bước chất vấn đầu óc của bạn sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt năng lượng của bạn và khả năng xoay sở của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng Mastin Schillisman đã chỉ ra trong các nghiên cứu của mình rằng chỉ với những thay đổi đơn giản như vậy nhưng kết quả của nhân viên bán hàng đã tăng từ 34% lên 90% thông qua việc sử dụng các công cụ quản lý giọng nói trong đầu. trung vinh căng thẳng, trung vinh chiến thắng, thậm chí trung vinh cả những sai lầm. Bạn sẽ thấy rằng mình hiện ngũ đủ 100% cùng với 100% năng lượng. Phương pháp 8 Cách thức đối mặt với những mục tiêu bị thất bại hoặc chưa hoàn thành được truyền cảm hứng từ Ellen Stryke. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho phương pháp này bởi vì đây là kỹ thuật mà rất ít người biết đến. Tôi gọi đây là phương pháp mục tiêu thất bại. Giả sử bạn muốn đạt được một doanh số cụ thể trong năm nay và con số đó là 100.000 đô la, bạn đặt ra mục tiêu và đến cuối năm, mặc dù đã thực sự cố gắng, nhưng bạn chỉ đạt được con số 90.000 đô la. Mục tiêu 100.000 đô la bạn đặt ra cho bản thân mình trở thành mục tiêu thất bại. Vậy, bạn giải quyết điều đó như thế nào? Bạn phải giải quyết, vì nếu không sẽ xảy ra những hậu quả xấu. Bạn đã theo sát mục tiêu này, nhưng khi bạn không đạt được, thì năng lượng của bạn sẽ giảm đi. Sau đó, bạn cố gắng đặt ra một mục tiêu khác, nhưng lần này bạn đang đặt ra mục tiêu mới với năng lượng thấp hơn. Mục tiêu mới trở nên khó đạt hơn và có thể bạn không đạt được mục tiêu này. Một lần nữa, năng lượng của bạn lại giảm đi. Sau vài lần như vậy, có thể bạn sẽ bắt đầu hạ thấp sự kỳ vọng vào bản thân mình. Không tốt chút nào. Cuối cùng, bạn chẳng thèm đặt ra mục tiêu nữa. Bạn đổ vỡ. Tôi thấy rằng rất nhiều người không đặt ra mục tiêu vì sợ sẽ không hoàn thành. Trong cuộc đời mình, Bạn sẽ không thể hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đặt ra. Đó là thực tế, và nó hoàn toàn bình thường. Bạn chỉ cần biết cách giải quyết khi vấn đề xảy ra để bạn có thể tiếp tục tiến lên và giữ cho mình đầy năng lượng. Sau đây là phương pháp kiểm soát giọng nói bí mật của tôi trong vấn đề này. Khi bạn đã rõ ràng không đạt được mục tiêu, hãy ngồi xuống và lập một danh sách. Tôi đề nghị bạn viết nó ra. Nếu bạn lựa chọn cách nói ra thành tiếng thì ít nhất cũng ghi nó lại bởi vì sau đó bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe chính miệng mình nói rằng bạn chẳng hề nhớ mình đã nói thế. Hãy nhắc lại mục tiêu, những gì bạn đã hoàn thành trên con đường tiến tới mục tiêu. Hãy viết ra chúng. Dù không đạt được con số 100.000 đô la, nhưng hãy xem những gì bạn đã làm được. Bạn phát triển được một thị trường mới, bạn học được rất nhiều về quá trình cạnh tranh. Bạn thăng chức trong tiến trình đó, bạn có thể mua được chiếc xe hơi mới, gia đình rất tự hào về bạn. Bạn hiểu ý tôi chứ? Bài tập này thậm chí còn có ít hơn nữa nếu bạn thực hiện với người nào khác. Bạn có thể đặt ra một mục tiêu và không đạt được nó, nhưng bạn sẽ luôn đạt được điều gì đó trong tiến trình thực hiện. Bây giờ hãy đọc những gì bạn viết hoặc nghe lại những gì bạn đã ghi âm và lắng nghe chính bản thân mình những việc gì đem đến cho bạn năng lượng tích cực nhất việc gì làm cho bạn vui nếu bạn huấn luyện cho ai đó việc này thì hãy nhìn vào mắt người đó ở những điểm nào họ thấy vui hãy tập trung chú ý đến những thời điểm niềm đam mê và năng lượng của bạn tăng cao điểm mô chốt ở đây là bạn đã đạt được một mục tiêu khác mà bạn thậm chí không nhận ra điều đó Có thể ông chủ đã nhận ra tiềm năng trở thành một nhân viên kinh doanh rất giỏi của bạn, và cuối cùng bạn được thăng tiến, bạn trở nên lạc quan. Có thể sự công nhận đó chính là tất cả những gì mà tâm hồn bạn thật sự mong muốn, và nó đang đợi bạn đặt ra một mục tiêu mới. con số 100.000 đô la không bao giờ còn là mục tiêu thực sự của bạn, vẫn có thứ gì khác ở bên dưới mục tiêu ấy. Tôi cũng đã đặt ra những mục tiêu doanh số cho bản thân mình, mà không phải lúc nào tôi cũng đạt được và khi nhìn lại và đánh giá cẩn thận về những gì thực tế mình đạt được tôi bật cười ví dụ tôi muốn xây dựng doanh nghiệp có doanh thu 5 triệu đô la một năm vì thế tôi bắt tay vào mục tiêu đó nhưng trong năm đầu tiên tôi không thể kiếm nổi 5 triệu đô la có những lúc tôi cảm thấy thất vọng nhưng khi nhìn lại tôi nhận ra rằng mình đã đạt được một mục tiêu chứng minh với bố rằng tôi có thể xây dựng được một doanh nghiệp. Ông đã nói, Con trai, bố rất tự hào về những gì con đã đạt được. Khi nghe những lời này, tôi có thể từ bỏ hết tiền bạc, bởi vì tôi biết rằng đây là tất cả những gì mình thật sự mong muốn. Một phần trong con người tôi chỉ muốn lắng nghe những lời lẽ đó, mà thậm chí tôi cũng đã không biết. Khi hình thành một danh sách và thấy những gì trên đó, thì tôi đột nhiên nhận ra rằng, Ôi! Đó mới là những gì mình thật sự hướng tới Tâm hồn bạn hay bản chất con người bạn biết rất rõ Cái gì nó muốn Một khi được thỏa mãn thì nó sẵn sàng tiến lên Vì vậy, hãy đặt ra một mục tiêu mới Cái gì đó lớn hơn và ý nghĩa hơn Điều này không có nghĩa là bạn không cần đạt được mốc 5 triệu đô la Mà ban đầu bạn mong muốn Nó có nghĩa là bây giờ bạn có thể đặt ra một mục tiêu mới, ý nghĩa hơn và nó tự động bao gồm ít nhất 5 triệu đô la để sau đó bạn có thể đạt được. Bạn phải nhận ra khi nào mình đạt được một mục tiêu đã không được công nhận đúng mức. Đó là chìa khóa của tiến trình này, và nó rất hữu ích nếu bạn có thể thảo luận với một vài người khác. Tôi từng áp dụng nó với một nhóm 5.000 người, trong đó tôi chia họ theo từng đôi. Sau 5 phút thảo luận về vấn đề này, Và nghe tất cả những gì mà họ đã đạt được với người bạn đối tác, tôi có thể nhận thấy nhiệt huyết ở trong phòng tăng lên rất cao, như thể bạn đang bước vào một bữa tiệc, mọi người thậm chí không nhận ra nó mạnh mẽ đến mức nào. Khi năng lượng lên cao thì bạn có thể đặt ra mục tiêu tiếp theo, và bạn có thể đạt được nó hoặc không, nhưng năng lượng của bạn sẽ tiếp tục tăng lên và mỗi mục tiêu sẽ trở nên to lớn hơn, tốt đẹp hơn. Mỗi thời điểm bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Vậy, điểm cốt yếu là gì? Không có thứ gì gọi là không đạt được mục tiêu cả. Bạn có thể đặt ra một mục tiêu và chưa chạm được tới nó, nhưng bạn sẽ luôn đạt được thứ gì đó khác trong tiến trình. Và tôi tin rằng đó là lý do bạn đã không đạt được mục tiêu ban đầu của mình, bởi vì bạn đã giành được điều gì khác trên con đường. Tôi nhận thấy chúng thường là sự khen ngợi hoặc sự công nhận về những gì bạn đã đạt được. Ở nhiều thời điểm, đây mới chính là mục tiêu sâu xa nằm quốc sao vấn đề tiền bạc. Đây, sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu phương pháp chính đạt được mục tiêu của bạn với sự cộng tác của train và được truyền cảm ứng bởi tre tất cả chúng ta đều biết rằng mình nên đặt ra những mục tiêu cả ở trong kinh doanh và trong cuộc sống nhưng rất nhiều người trong chúng ta đặt ra mục tiêu và không đạt được chúng thực tế phần lớn mọi người không đặt ra mục tiêu Vì vậy, đây là một phương pháp kiểm soát giọng nói trong đầu khác, giúp gia tăng khả năng đạt được mục tiêu của bạn. Khi bạn đặt ra những mục tiêu của mình, cho dù chúng là mục tiêu cá nhân hay nghề nghiệp, thì hãy nhớ rằng chúng phải đo lường được và phải gắn với khung thời gian cụ thể. Tiếp theo, hãy chia sẻ với ai đó và nhờ anh ấy hay cô ấy đọc lại mục tiêu cho bạn, đồng thời để ý xem giọng nói trong đầu bạn bình luận gì khi bạn lắng nghe. Những mục tiêu của bạn đã rõ ràng chưa? Bạn có hứng thú với chúng không? Bạn có cần phải viết lại không? Bạn có hổ thẹn vì chúng không? Bạn có tự hào về chúng không? Bạn có cho rằng chúng được đặt ra quá cao hoặc không hợp lý? Dù gì thì bạn cũng cần phải thông suốt nó. Cơ thể bạn có những phản ứng gì khi nghe những mục tiêu này? Nó phản ứng một cách tích cực hay tiêu cực? Nếu tiêu cực, Hãy trở lại và thực hiện bước tôn vinh như tôi đã đề cập ở phần trên. Bạn phải đẩy lùi những cảm giác tiêu cực đó. Hãy sử dụng phương pháp kiểm soát giọng nói mà bạn đã được học để vượt qua nỗi lo ngại hay sợ sệt Tôi tin không hề có một doanh nhân, nhà lãnh đạo hay nhà thám hiểm nào lại không có nỗi sợ. Đó hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ, nỗi sợ hãi làm bạn tê liệt hay thúc đẩy bạn. Vì vậy, nếu bạn học cách tôn vinh nỗi sợ hãi, thì đó không phải là việc điên rồ, mà là cách sử dụng nó để trở thành động cơ thúc đẩy bạn, từ đó gia tăng năng lượng của bạn. Gợi ý thêm Hãy viết mục tiêu của bạn lên mảnh giấy ghi chú nhỏ, sau đó lấy một tờ giấy lớn hơn, có thể là khổ 1m x 1,2m, và dán mục tiêu của mình lên phía trên bên phải tờ giấy. Tiếp theo, viết ra từng hoạt động cần tiến hành để đạt được mục tiêu này. Mỗi hoạt động trên một mảnh giấy ghi chú, sắp xếp những mục tiêu nhỏ này hay những cột mốc theo trình tự thời gian trên trang giấy từ trái qua phải. Chúng sẽ đưa bạn từ hiện tại tới tương lai, để ra thời hạn ở bên dưới và kết nối tất cả các mảnh giấy ghi chú bằng bút chì để hình thành nên kế hoạch. Bạn có thể có một vài sự kiện song hành trên trang giấy. Điều đó gọi là đa tác vụ Xong, bây giờ bạn đã có một hình ảnh về cách thức tiến hành để đạt được mục tiêu của mình Hãy dán nó lên tường và đảm bảo rằng các mốc thời gian được kết nối cùng với việc ăn mừng sau mỗi dấu mốc mà bạn đạt được trên con đường Đây được gọi là biểu đồ Verse p e trình này sẽ được giữ cho bạn và nhóm của bạn phải có trách nhiệm và buộc bạn phải so lại nó một cách thường xuyên. Cần nhớ rằng, chúng là những mẫu giấy ghi chú, nên có thể gỡ bỏ, sắp xếp lại và bổ sung khi cần thiết. Một kế hoạch cần phải có sự linh hoạt. Phương pháp 10 Cách thức để luôn trong tư thế hoàn toàn sẵn sàng Với sự giúp đỡ của Trinidad Johnson, tại www.thelioringside.com Phương pháp này rất mạnh mẽ. Nếu bạn có con nhỏ, thì phương pháp này thực sự dễ thực hiện. Nó yêu cầu phải có hai người, hoặc bạn có thể tự mình thực hiện phương pháp này trước gương. Hãy ngồi quỳ gối, không cần phải hai đầu gối chạm nhau và nhìn thẳng vào mắt nhau mà không nói lời nào. Tôi biết nó có vẻ kỳ quạt. Nhưng mục đích của việc này là để cho bạn sẵn sàng và tập trung khi bạn đang có cảm giác bị phân tán, bị lấn áp hay giận dữ. Hoặc đơn giản nếu bạn cần hoàn toàn tập trung khi tiếp cận một thách thức. Nguyên tắc là khi mặt đối mặt, bạn không được nói hay tỏ ra ngượng ngùng trong khoảng thời gian ít nhất 3 phút. Nếu bạn thực hiện được trong thời gian lâu hơn thì càng tốt. Giọng nói trong đầu bạn sẽ bắt đầu sôi lên, nó sẽ gầm gừ, Việc này thật điên rồ, người kia sẽ nghĩ gì về tôi, tôi không muốn làm việc này, tôi còn có quá nhiều việc khác phải làm. Không sao cả, hãy để cho giọng nói trong đầu bạn tiếp tục. Trong thời điểm này, bạn không phải làm gì cả, chỉ cần cố gắng ngồi im tại vị trí. Nếu làm được thì bạn sẽ thấy nhiều điều kỳ diệu xảy ra. Đột nhiên đầu óc bạn trở nên rất yên tĩnh, bạn sẽ có thể lắng nghe bản thân mình, bạn có thể kết nối với người khác. Điều đó không có nghĩa là bạn phải có quan hệ yêu thương với người đó, bạn không cần phải thấy họ hấp dẫn hoặc thậm chí giống như người đó, bạn chỉ cần duy trì sự hiện diện của mình. Sau một thời gian thực hiện việc này, khả năng kết nối, lắng nghe và hiện diện của bạn ở hiện tại sẽ được cải thiện đáng kể. Lần sau người bạn đời nói với bạn điều gì thì bạn sẽ thực sự lắng nghe. Lần sau khách hàng tiềm năng nói điều gì thì bạn sẽ thấy nó trở nên mạch lạc và dễ hiểu. Thay vì phải lắng nghe giọng nói trong đầu gạo thép khi nó đang tranh giành quyền trả lời, bạn sẽ thấy mọi người bị hấp dẫn về phía mình, bởi vì về mặt nào đó họ cảm thấy bạn gần gũi, thấu hiểu và được bạn công nhận. Nếu bạn thấy buồn cười, điều đó hoàn toàn bình thường. Nếu bạn ngượng ngùng thì việc đó cũng bình thường. Nếu bạn quay đi cũng bình thường, đừng trách cứ mình, hãy tập trung lại và tiếp tục cho đến khi bạn có thể thực hiện phương pháp này trong khoảng thời gian ít nhất 3 phút mà không cười, không ngại ngùng hay quên đi. Bên cạnh đó, tiếng cười giúp giải phóng cảm xúc, vì thế nó là cách rất tốt để trở nên thư thái. Thỉnh thoảng tôi cũng tự mình làm việc này trước gương, chỉ để kéo bản thân mình trở lại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nó sẽ phát huy sức mạnh hơn nếu bạn thực hiện với một ai đó. Phương pháp 11 cách thức lưu giữ tình yêu để bạn có sức mạnh ở thời điểm hiện tại Theo Anthony Robbins và Marshall Thunberg Một trong những điều có uy lực nhất mà bạn cần thực hiện để giữ cho bản thân mình mạnh mẽ chính là lưu giữ tình yêu. Ở phần trên, chúng ta đã đề cập đến việc lưu giữ thành công nhưng việc lưu giữ tình yêu thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hãy áp dụng phương pháp này khi bạn cần có lòng dũng cảm, sức mạnh và sự hỗ trợ. Hãy quay về quá khứ và nhớ lại thời điểm khi bạn biết rằng mình được ở trong trạng thái yêu thương trọn vẹn. Đó có thể là thời gian khi bạn còn nhỏ hoặc một thời điểm sống cùng với người bạn đời hay đứa con của mình. Hãy nhớ lại càng nhiều càng tốt về thời điểm đó, cảm giác lúc ấy ra sao. Điều gì xảy ra và bạn đã nói gì với bản thân, bạn có thể nhớ lại những việc này không? Khi bạn nhìn và cảm nó một lần nữa, hãy vùng nắm đóng lên và khẽ nói. Tuyệt vời! Đây là một phương pháp kiểm soát giọng nói nhỏ hoàn toàn khác, đem đến cho bạn sức mạnh để đối mặt với nỗi sợ hãi. Khi gặp phải những rủi ro mất mát lớn, tôi thường tìm đến khoảnh khắc trong cuộc đời mà tôi cảm thấy hoàn toàn được yêu thương. Có hai thời điểm mà tôi thường hay quay trở lại. Đầu tiên là thời điểm một ngày trước khi tôi và Ellen kết hôn. Ellen nhìn vào mắt tôi và nói Em sẽ không bao giờ, không bao giờ rồi bỏ anh. Đó là lời nói thực sự từ đáy lòng của cô ấy với tôi. Và thậm chí bây giờ sau 20 năm tôi vẫn còn nhớ như vừa mới xảy ra cách đây vài giây. Và khi nhắc đến nó tôi vẫn còn thấy ấm áp nơi trái tim mình. Thời điểm thứ hai là ngày cậu con trai Ben ra đời. Khi người ta mang nó ra khỏi phòng, nó chỉ là đứa trẻ có vài dây tuổi. Mắt thằng bé mở to, tôi với tay để chạm vào người nó, tay nó chạm vào tay tôi, và tôi nhìn vào đôi mắt trong xanh của nó. Và đó chính là thời khắc của một tình yêu thuần khiết. Tôi gây trở lại những khoảnh khắc này bất kể lúc nào tôi muốn. Nó tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua bất cứ tình huống nào Vì thế hãy lưu giữ tình yêu cũng như thành công của mình. Đây là phương pháp làm chủ giọng nói trong đầu rất mạnh mẽ. Nếu giọng nói của bạn lên tiếng rằng, tôi chẳng có thời điểm nào như thế, hãy bắt nó ngậm miệng, bởi vì bạn có, mọi người đều có. Hãy cần cuộc tìm kiếm, bạn sẽ thấy nó thôi. Phương pháp 12 Cách thức khoe mẻ để mở rộng sự hiện diện và thay đổi tâm trạng của bạn. Với sự trợ giúp của Robert Kiyosaki Tôi thích phương pháp này. Nếu bạn thực sự muốn gia tăng năng lượng của mình, hoặc nếu bạn muốn vui vẻ, thì tôi khuyên nên áp dụng phương pháp này với một nhóm người khác. Mặc dù bạn có thể thực hiện một mình, nó thích hợp với bất kỳ tình huống nào, cho dù đó là việc bán hàng, sự mệt mỏi hay chỉ là nỗi sợ hãi. Hãy cho bản thân mình 1 phút, hoặc nếu bạn thực sự mạnh dạn thì có thể 2 phút để khoe khoang về điều gì đó. Hãy kể về bất kỳ việc gì mà bạn đã thực hiện bằng một cách thức ấn tượng, lưu lĩnh và quyết liệt. Hãy trở thành một huyền thoại trong đầu mình, ít nhất trong 1 phút. Cứ nói to nhất có thể, nếu cần hãy đứng lên trên bàn, la là hét, làm những động tác mạnh mẽ. Cứ tiếp tục như thế trong vòng 60 giây, thậm chí nếu trong đầu bạn hết thứ để nói thì hãy bịa ra làm bất kể việc gì để quá trình được tiếp tục. Tại sao vậy? Bởi vì đó thực sự là phương pháp chữa bệnh. Nếu bạn bán hàng, bạn có thể nói những điều như: Tôi là nhân viên bán hàng giỏi nhất trên trái đất, đơn giản là mọi người không thể từ chối tôi được. Bạn có biết tại sao tôi giỏi vậy không? Tôi đã đọc rất nhiều sách. Nghe rất nhiều băng đĩa, tham dự rất nhiều hội thảo và dành nhiều tiền cho quá trình học tập, nghiên cứu để biết cách bán hàng và trở nên có sức mạnh hơn bất kỳ người nào trên trái đất. Và đó là lý do không ai có thể sánh với tôi được. Mọi người cứ gọi là tam chảy ra khi nhìn thấy tôi đến. Không chỉ thế, tôi còn là một người bảnh trai đến nổi, tất cả mọi người đều muốn mua hàng của tôi để được đi chơi với tôi. Như bạn thấy, nó có thể hơi viễn vong, nhưng có hai điều xảy ra khi bạn thực hiện việc này. Đầu tiên và rõ ràng nhất là nó sẽ góp phần gia tăng năng lượng của bạn. Thứ hai, nó thật sự gửi cho giọng nói trong đầu bạn một thông điệp là bạn rất tuyệt vời. Bạn có thể làm bất cứ việc gì bạn muốn. Nó cũng nhắc bạn về những gì bạn đã hoàn thành tốt. Nhân tiện, không nhất thiết phải nói sự thật trong bài tập này. Với mục đích cần đạt được trong phương pháp này thì nói dối, bịa đặt hay phóng đại đều được. Đó chỉ là một trò chơi thôi, nhưng điều hay ho ở đây là ngay cả khi bịa ra điều gì đó, cuối cùng bạn vẫn thấy những gì bạn nghĩ mình tưởng tượng ra lại rất gần với hiện thực. Một số chúng ta có thể gặp rất nhiều khó khăn với việc hoang khoang này vì cảm thấy nó không bình thường và điều này cũng dễ hiểu ở một mức độ nào đó. Tất cả chúng ta đều cảm thấy điều này. Nhưng ngay cả khi chị huên hoang, say sưa và hò hét về những kết quả, thậm chí rất nhỏ của mình, thì bạn vẫn có thể cảm thấy khá hài lòng về bản thân. Ví dụ, bạn có biết rằng hôm nay tôi đã đi làm đúng giờ không? Bạn biết điều đó tuyệt vời đến thế nào chứ? Không giới thiết phải là việc gì quá to tác. Giọng nói trong đầu bạn có thể căng dặn. Nhưng tôi chưa làm được điều gì to tác, vậy tôi phải khoan về cái gì? Ngay lúc đó hãy ra lệnh cho nó dừng lại và tiếp tục khoe khoang về bất cứ điều gì. Vấn đề là bạn đã bắt đầu phá bỏ được sự ức chế của mình và giải phóng nỗi sợ hãi, ngại ngùng hay lo lắng đối với những gì người khác nghĩ về mình. Phần hiệu quả nhất trong tiến trình khoe khoang đó là bạn có thể sáng tạo ra nó, vấn đề nằm ở chỗ, bạn có được niềm vui. Sức mạnh của phương pháp này chính là khả năng phá bỏ vỏ bọc của bạn và ngăn bạn lo lắng về những gì người khác đánh giá về mình. Nhà lãnh đạo hoặc doanh nhân vĩ đại nào vào một số thời điểm nhất định đều phải học cách ngừng quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Cho dù bạn có thực hiện phương pháp này vài lần một tuần, hoặc chỉ một lần trong đời, thì bạn sẽ thấy một sự khác biệt rõ rệt. Khi thực hiện với nhóm, nhóm bán hàng, nhóm cộng sự, gia đình hay bạn bè, bạn sẽ thấy năng lượng của mọi người toát ra và sự tự tin của mình tăng lên Cuối cùng, nếu mọi thứ phát huy tác dụng bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn trong việc thực hiện những điều mới mẻ và tiến tới những mục tiêu của mình Hãy làm cho mọi người hoanh hoang và cao dọng Hãy cho họ những cái tôi vĩ đại nhất to lớn nhất trên trái đất dù chỉ trong vòng một vài phút Theo sách nói.com.vn, mời các bạn cùng tìm hiểu. Phương pháp 13. Cách thức kiểm soát sự phản đối Trong bộ công cụ đào tạo kỹ năng bán hàng ShellDog, chúng tôi sử dụng thẻ ghi chú cho bài tập giải quyết sự phản đối. Đây là một phương pháp kiểm soát giọng nói trong đầu, sử dụng ý tưởng đơn giản về sự lặp lại. Bạn viết ra những lời phản đối tệ hại nhất đối với mình lên mảnh giấy, Những lời lẽ đau lòng, đáng sợ hoặc thô lỗ mà mọi người có thể nói ra với bạn và thực hành chúng với một người bạn cùng nhóm. Một vài lời phản đối đáng sợ nhất có thể là Anh chẳng biết mình đang nói về cái gì đâu. Anh thật ngu ngốc hoặc anh thật xấu xa. Đối với những phương pháp này, hãy để cho bạn cùng nhóm đưa ra những lời phản đối. Ví dụ, anh ta có thể nói Tôi nghĩ anh thật ngu ngốc. Sau đó bạn đáp rằng, cảm ơn, sao anh lại nói vậy? Giống như bài tập chuyên gia tư vấn, người cần tư vấn mà chúng ta đã thực hiện trong phương pháp trước. Đơn giản bạn nhắc lại bài tập nhiều lần cho đến khi nó không còn làm bạn bối rối khi đưa ra câu trả lời. Mỗi lần như thế, bạn sẽ cảm thấy áp lực giảm đi, cảm xúc lắng xuống và sự hiểu biết tăng lên. Tôi khuyên nên tiến hành bài tập này theo cách ngồi quỳ gối thì sẽ có được tác động lớn nhất. Người kia càng tỏ ra khó chịu và gây khó khăn cho bạn càng tốt. Và mỗi lần bạn ngập ngừng, bối rối hoặc liếu lưỡi thì anh ta phải nói, dừng lại. Tiếp theo, anh ta phải nhắc lại sự phản đối đó. Hãy thực hiện sự phản đối này nhiều lần để có được sự phản ứng một cách yên lặng, không cảm xúc và trân tru. Sau đó, chuyển sang thực tập với lời phản đối khác. Đây là cách thức rất tuyệt vời để vượt qua nỗi sợ trong mình ngốc ngớt trước người khác. Phương pháp 14 Cách thức xua đi suy nghĩ Đáng ra, phải chi, đã có thể, và giành lại sức mạnh. Khi bạn cảm thấy mình đã thất bại trong việc gì đó và giọng nói trong đầu bắt đầu bắn phá bạn, thì đó là thời điểm cần tạo ra một danh sách khác. Lần này, danh sách của bạn sẽ bao gồm tất cả những gì mà giọng nói trong đầu lên tiếng rằng bạn đáng ra nên làm, hoặc phải chi đã làm. Ví dụ, danh sách của bạn có thể như sau. Đáng ra tôi nên đến phòng tập thể thao. Phải chi tôi gọi điện cho mẹ. Hoặc tôi đã có thể bán được nhiều hàng hơn nếu tôi thực hiện nhiều cuộc gọi hơn. Hãy liệt kê từng việc mà bạn có thể nhớ, càng nhiều càng tốt, sau đó đọc đi đọc lại một cách cẩn thận, xem xét từng một một. Nếu cần thì tiến hành bổ sung vào danh sách cho đến khi bạn liệt kê được toàn bộ. Thật thú vị là có thể vào lúc nào đó bạn sẽ thấy chúng thật buồn cười, bạn sẽ cười lớn và năng lượng của bạn sẽ dâng lên. Còn sai lầm của bạn sẽ dần tiêu tan khi bạn đã cho chúng lần lượt ra đi. Công cụ nhỏ kỳ diệu này có thể quét sạch và hiệu chỉnh giọng nói trong đầu bạn. Điều hay của phương pháp này, và thực ra các phương pháp khác cũng vậy, là nếu bạn lặp lại thì chúng sẽ trở nên tự động. Bạn có thể không cần phải viết chúng ra, bởi nếu bạn đã thực hành nhiều thì đầu óc bạn không cần đến những thủ tục như vậy nữa. Đối với những lỗi lầm gây khó chịu, bạn có thể áp dụng phương pháp này. Nhưng tôi cũng cảm báo cho bạn biết, đây là một phương pháp khó. Khi bạn có cảm giác tội lỗi về những việc không hoàn thành được, hãy chọn một chỗ dưới nền nhà để hết đất và tiếp tục thực hiện việc này nếu bạn vẫn còn lưu giữ cảm giác tội lỗi. Cứ tiếp tục cho đến khi bạn trút bỏ được cảm giác đó, thậm chí ngay cả khi cánh tay bạn đã mỏi nhừ và mồ hôi chảy ra như suối. Việc này chẳng dễ dàng, đúng không? Có thể lần sau bạn sẽ thấy thanh thản hơn, Phương pháp này trên thực tế có hiệu quả đối với bất kỳ trường hợp nào mà giọng nói cứng đầu của bạn nhất quyết không chịu buông tha. Phương pháp 15. Cách thức định vị cảm xúc thật để bạn có thể giải phóng năng lượng của mình ở mọi thời điểm. Với sự hỗ trợ của Lawrence Quaid, Bạn có thể sử dụng phương pháp này một mình, mặc dù nó sẽ phát huy hiệu quả hơn nếu bạn thực hiện với người khác. Tôi gọi nó là định vị cảm xúc. Đôi khi mọi người có cảm xúc và họ thậm chí không biết rằng cảm xúc đang điều khiển hành động của họ. Dù bạn không có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề của người khác, nhưng phương pháp này sẽ giúp bạn định vị chính xác cảm xúc thật và có được sự xác nhận rằng mình đang đi đúng hướng. Nó có thể như sau. Tôi rất ghét khi có những người như anh cứ làm phiền tôi. Vậy vấn đề khiến anh bố rối là gì? Tôi chẳng bố rối gì cả. Tốt, nhưng anh có vẻ đang giận dữ. Tôi chẳng giận dữ, tôi chỉ bực mình thôi. À, anh đang bực mình, vậy anh bực mình về vấn đề gì vậy? Tôi bực khi những người như anh cứ làm phiền tôi, nó gây khó chịu cho tôi. Cái gì gây khó chịu cho anh về chuyện đó? Điều gây khó chịu cho tôi chính là thời gian của tôi rất quý giá. Tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi sẽ không ngại nói chuyện với anh vào một thời điểm thích hợp khác. Nếu Cảm xúc đã được xác định và nhận diện. Và bây giờ, khách hàng tiềm năng, bạn bè hoặc đối tác có thể nói cho bạn thật ra vấn đề là gì. Thay vì cố gắng đánh giá vị trí của bản thân hoặc sửa đổi điều gì đó, bạn nên cố gắng xác định cảm xúc của giọng nói trong đầu người ấy. Phương pháp này phát huy hiệu quả ở cả hai vế của phương trình. Khi bạn buồn phiền hoặc xúc động, bạn phải chất vấn bản thân. Điều quan trọng ở đây là bạn cần cố gắng xác định cảm xúc, đặc biệt nếu nó mang tính tiêu cực. Liệu tôi có đang cảm thấy giận dữ lúc này? Không, tôi không cảm thấy giận dữ. Liệu tôi có thấy nản chí Đúng, tôi rất nản trí. Khánh khắc bạn xác định được cảm xúc của mình là gì? thì năng lượng của bạn bắt đầu thay đổi. Nếu không xác định đúng cảm xúc, thì chúng ta có xu hướng đổ lỗi cho người khác và nghĩ rằng vấn đề là do ông chủ, khách hàng hoặc gia đình. Đó chính là sự biện hộ và đổ lỗi. Nó chẳng đi đến đâu cả. Cảm giác bối rối có thể xuất phát từ việc nhầm lẫn, thất vọng, tức giận, sợ hãi, hoặc thậm chí là buồn phiền. Nó có thể bắt nguồn từ bất cứ điều gì. Nhưng mục tiêu của bạn trong tiến trình này là phải tìm ra cảm xúc mà bạn đang có. Dưới đây là một danh mục cảm xúc để bạn tham khảo, giống như một sự nhắc nhở. Nhiệt tình, nóng vội, tức giận, nghi ngờ, muộn phiền, vui vẻ. Thừa địch, buồn bã, sợ hãi, thờ ơ, bối rối, cần được thừa nhận, khiếp sợ. Khi ai đó trong cuộc đời hoặc công việc của bạn gặp vấn đề về cảm xúc, thì hãy thử phương pháp này. Ví dụ Lúc này anh cảm thấy thế nào? Tôi không quan tâm tôi cảm thấy gì. Anh đang giận à? Không, tôi không giận. Vậy anh đang khó chịu về điều gì đó? Tôi hơi khó chịu, chắc tôi đang bối rối. Ồ, anh bối rối. Đúng, tôi hơi bối rối. Sau đó, bạn sẽ nhận thấy giọng điều của người kia có sự thay đổi, trở nên điềm tĩnh và trầm tư hơn. Bạn phải trò chuyện với giọng nói trong đầu anh ta và hỏi nó cảm xúc nào đang trỗi dậy, bởi vì đôi khi mọi người không thể tự mình xác định điều đó. Thậm chí bạn không cần phải đối phó với nó, chỉ cần thừa nhận nó. Sau đó, nếu bạn muốn có biện pháp giải quyết, thì cứ tiến hành, nhưng trước tiên hãy xác định nó đã. Không giải quyết ngay vấn đề, hãy xác định cảm xúc. Nên nhớ rằng, cảm xúc dâng cao sẽ che mờ lý trí. Đó là lý do bạn phải để cảm xúc lắng xuống trước, rồi mới có thể nói đến bất cứ điều gì một cách sáng suốt. Phương pháp 16 Cách lựa chọn mình muốn cảm thấy thế nào? Theo Lindrath và cuốn sách Excuse me, Your slide Equating Xin lỗi, cuộc sống của bạn đang chờ Bạn đã bao giờ phấn khích với một ý tưởng lớn của mình và khi bạn chia sẻ với một ai đó anh ta nhìn bạn như không hề có cảm xúc và nói Vậy thì sao? Bạn đang trong trạng thái rất hàn hái còn người kia thì thật hờ hững Trên thang cảm xúc, chúng rất cách xa nhau Thực tế, bạn sẽ thấy sự thờ ơ ở rất gần với kiệt huệ, ngay dưới sự sợ hãi, tức giận và thất vọng. Và ở trên cùng, có thể bạn sẽ thấy sự nhiệt tình, hăng hái. Vì vậy, nhiệm vụ của bạn trong phương pháp này là phải xác định bạn hoặc ai đó đang ở chỗ nào trên thai cảm xúc và giúp cảm xúc ấy tăng lên một cách thích hợp. Ví dụ, tôi có thể nói với bạn thân, Bây giờ tôi thấy rất hăng hái. Sau đó tôi tự hỏi, Ồ, tôi đang ở vị trí nào trên thang cảm xúc nhỉ? Giọng nói trong đầu tôi lên tiếng, tôi chẳng quan tâm. Không, không phải tôi không quan tâm, mà là tôi sợ. Đó có thực sự là nỗi sợ hãi? Không, đó không phải là sự sợ hãi, đó là sự thất vọng. Đúng là nó, tôi thất vọng. Tôi không thể có đủ các nguồn lực tôi cần để hoàn thành tất cả các dự án đúng thời hạn. Một khi xác định được cảm xúc mà tôi đang thực sự cảm thấy, tôi có thể hỏi bản thân Bây giờ tôi muốn cảm thấy như thế nào? Liệu tôi có muốn cảm thấy nhiệt tình? Liệu tôi có muốn cảm thấy thất vọng? Nếu bạn thực hiện phương pháp này với người khác, thì khi bạn đã xác định được cảm xúc thật của họ, hãy chấp vấn. Bạn thích cảm thấy như thế nào? Sau đó, bạn có thể nói về việc cần phải làm để điều đó xảy ra. Đến thời điểm này thì tâm trạng của người đó tự nhiên sẽ được cải thiện và mức độ năng lượng sẽ tăng lên. Nếu tâm trạng của bạn bị đặt nghi vấn, thì hãy hỏi bản thân xem bạn muốn cảm thấy thế nào và sau đó cho phép mình cảm thấy điều đó. Nếu tự bạn không thể cảm thấy được, thì hãy nhớ lại thời điểm trong quá khứ khi bạn có cảm giác đó hoặc ít ra là thời điểm có một nụ cười trên khuôn mặt bạn. Đến thời điểm này, bạn sẽ thấy năng lượng của mình đang trở lại. Khoảnh khắc mà tôi thích nhớ lại là khi tôi quan sát con trai ghi bàn thắng đầu tiên khi chơi bóng đá. Tôi phá lên cười mỗi khi nghĩ đến việc nó nhảy cẩn lên vui sướng với nụ cười nhăn nhở trên khuôn mặt. Và thế là bỗng nhiên tôi lấy lại được cảm xúc mình muốn có. Đây là một phương pháp hiệu quả để đối phó với bất kỳ trạng thái cảm xúc nào, thậm chí cả sự đau khổ nằm ở cuối cùng của thang cảm xúc. Đau buồn trong chốc lát là chuyện bình thường, nhưng vào một thời điểm nào đó, bạn cần phải hỏi, vậy anh muốn buồn phiền trong bao lâu? Giọng nói trong đầu bạn có thể đáp rằng, tôi đã phát chán với việc buồn bã rồi. Và bạn phải tự hỏi, vậy bây giờ tôi muốn cảm thấy thế nào? Sau đó, hãy nhớ lại thời điểm bạn có cảm giác mà mình đang mong muốn. Hãy nhớ lại thời điểm bạn ở cùng với hai. Hoặc nhớ lại thời điểm bạn ở cùng với ai đó có cảm giác giống vậy. Hình dáng của nó ra sao? Cảm xúc của nó như thế nào? Nếu bạn thực hiện điều này, bạn sẽ nhanh chóng thay đổi được cảm xúc của mình. Phương pháp 17 Cách thức đưa bản thân mình và nhóm về hiện tại. Phỏng theo Marshall Thunberg Đây là phương pháp kiểm soát giọng nói của cả nhóm. Tôi gọi nó là những gì tôi cảm thấy muốn nói. Các bạn ngồi lại với nhau trước bất kỳ cuộc hội nghị hay hợp hành nào và mỗi người lần lượt đều lên tiếng. Những gì tôi cảm thấy muốn nói là Từ quan trọng nhất ở đây là cảm thấy. Và tất cả những gì mọi người được phép làm là nói mình cảm thấy như thế nào. Ví dụ, những gì tôi cảm thấy muốn nói là tôi thật sự mệt mỏi và tôi không muốn tham dự cuộc họp này. Những người khác đáp lại bằng câu nói đơn giản. Cảm ơn. Nhưng phải tuân thủ nguyên tắc, không ai được lặp lại và không ai được phép nói đồng ý hoặc không đồng ý. Ví dụ, ồ, tôi cũng cảm thấy điều đó. Hoặc, tôi không cảm thấy điều đó. Bạn chỉ được phép lắng nghe và khi mọi người thực hiện nhiệm vụ của mình, thì bạn nói cảm ơn. Bên cạnh đó phải đặt ra giới hạn về thời gian. Thông thường từ 30 giây trở xuống là thích hợp nhất. Nhưng nếu nhóm của bạn đông thì có thể dành cho mỗi người không quá 5 giây. Bạn đã bao nhiêu lần tham dự một cuộc họp mà ở đó mọi người kiểm tra tinh thần của bản thân? Phương pháp này là một cách thức để trấn an những giọng nói trong đầu đang lao sao lên tiếng và đưa mọi người trở về hiện tại. Phương pháp này cũng cho phép mọi người thoát khỏi cảm xúc của mình một cách nhanh chóng. Còn nếu bạn chỉ có một mình và nhận thấy cảm xúc của mình lên cao khi đối mặt với một người khác, thì hãy chấp vấn bản thân. Tôi cảm thấy muốn nói những gì? Tôi đã trải qua một vài cuộc điện thoại bán hàng mà tôi đầy áp cảm xúc. Cơ thể tôi rung lên và tôi chẳng biết tại sao. Đó có phải là sự căng thẳng? sự đề phòng hay một thứ gì khác. Vì vậy tôi nói với bản thân, những gì tôi cảm thấy muốn nói là hiện tôi đang rung lên và không biết lý do tại sao. Thế là có gì đó trong đầu tôi lên tiếng. Tôi cảm thấy như có điều gì đó khác ở đây và nó chưa được tính đến. Hoặc tôi thấy căng thẳng với cuộc gọi tiếp theo mà tôi phải thực hiện. Một khi bạn đã gọi được nó ra thì bạn có thể tiến lên. Hãy nhớ, đừng gắn hậu quả và của trách những gì mọi người nói. Ngoài ra, phương pháp này phải được thực hiện ở một nơi an toàn, nhằm cho phép bạn trở lại với thời khắc hiện tại và tiếp tục công việc của mình. Phương pháp 18 Cách thức gọi nó ra, làm sáng tỏ những vấn đề giấu mặt đang cản trở thành công. Tất kể khi nào giọng nói trong đầu bạn lên tiếng, bạn phải gọi nó ra. Nói với nó như bản chất vốn có của nó Ví dụ Có vẻ như điều này đang diễn ra Hoặc Những gì tôi nghĩ đang diễn ra Chính là thứ này đây Bạn có thể sử dụng phương pháp này Khi gọi điện bán hàng Khi bạn thấy có gì đó đang đi sai hướng Hoặc khi giọng nói của bạn nhận ra một vấn đề Chỉ việc dừng lại và gọi tên nó Ví dụ Tôi thấy dường như có gì đó đang diễn ra Không đàng hoàng hay thẳng thắn” Nếu bạn sai thì cũng không phải vấn đề gì lớn, và chúng sẽ nói Không, mọi thứ vẫn tốt. Nhưng nếu có gì đó thật sự đang diễn ra, thì bạn phải đặt nó lên bàn thảo luận và thu hút sự chú ý của mọi người. Bây giờ bạn có cơ hội giải quyết những việc phải làm hay những vấn đề thuộc phạm vi cá nhân mà nếu không được giải quyết, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc tròi chuyện. Nó giúp mở toàn cánh cửa đối với giọng nói trong đầu của mọi người. Bạn cũng cần gọi tên chính bản thân mình. Việc nhận biết những gì đang diễn ra trong đầu mình rất quan trọng. Nhận ra nó và đặt nó lên trên bàn cho dù phải đưa nó ra bằng lời, ghi âm hoặc viết ra giấy. Một khi bạn đã gọi được tên nó, bạn sẽ thấy nhiều vấn đề lo ngại của mình bắt đầu tan biến. Điểm mối chốt là nếu bạn để giọng nói trong đầu lên tiếng một cách thầm lặng bên trong bạn hoặc trong nhóm của bạn, thì nó sẽ giống như căn bệnh ung thư đang dần dần di căn. Như vậy là kho sách nói.com.vn đã gửi đến các bạn nội dung của 18 trên 21 kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu. mời các bạn đón nghe tiếp phương pháp thứ 19. Vừa qua suy nghĩ, tôi không thể làm được việc đó. Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn nguyện sách làm chủ giọng nói trong đầu. Cư sĩ Thế Thiên Phúc thực hiện nguyện sách này dưới sự góp sức của chị Nguyễn Thị Phương Trang, Giám đốc sáng tạo thời trang Yes. Chị Phương Trang mong rằng các bạn thính giả có thể duy trì năng lượng bất cứ tình huống căng thẳng nào, ngăn chặn những giọng nói tiêu cực, khám phá và nhận ra những ước mơ trọn đời của mình, khắc phục những thói quen xấu, xây dựng sự tự tin lâu bền và mạnh mẽ, làm sống lại người anh hùng bên trong bạn và áp dụng kỹ thuật hiệu quả để tái lập trình giọng nói trong đầu. Liên hệ chị Phương Trang, website, www Email thời trang không sở yesa.gmail.com Số điện thoại 0903 300 059 Phải nói trân trọng cảm ơn chị Phương Trang Cảm ơn các bạn khán giả đã quan tâm lắng nghe Phải sách nói Giao nhân thiện, gạt quá lành